rất là chất, bắt hồn cổ được trốn ở trong cái lọ để giải uh, giải cổ cho bà vợ ông chủ tịch đúng không ạ? Cũng là một cái màn cực kỳ thuyết phục đối với những người còn chưa tin vào tài năng của mình. Tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi và để xem là cái kẻ đứng đằng sau của nó là ai và cái nguyên nhân từ đâu mà họ lại làm ra những cái điều nó độc địa như thế. Đến nỗi mà tôi thấy là có nhiều bạn comment thốt lên rồi Ôi giời ơi, lòng dạ đàn bà Không, không phải lòng dạ đàn, riêng đàn bà đâu Ai cũng thế, khi mà thù hằn nó che mở con mắt Khi mà thù hận, che mở mắt rồi Thế thì không chỉ là đàn bà, đàn ông đâu Đàn BD cũng vậy Khi mà họ, phàm là con người mà đã bị thù hận che mở mắt Thì đàn nào cũng thế Đúng không ạ, đừng đổ chỉ riêng đàn bà tội chị em ra Chẳng qua là cách làm của mỗi một đàn khác nhau, đàn bà khác, đàn ông khác, đàn bd khác. Còn ai cũng vậy thôi, phản là con người mà tự nhiên nó là thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả K8 chuyên hàng phế qua nick Facebook. Mình đăng cái bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 4. Xong rồi tất cả mọi thứ đại ca tài móc ra một tấm linh phù, bút vẽ cùng với một lọ chu sa từ trong ba lô. Hắn họa ra một tấm thanh long dưỡng khí phù, tên đến bên người phụ nữ đang nằm ở trên giường. Bắn ra mấy đạo pháp quyết, dán lá bùa xuống bụng, xong rồi tài đại ca mới thở phào. Bây giờ cô Hồng mới cẩn thận tiến đến, hỏi tài đại ca xem chuyện là như thế nào. Được tài đại ca giải thích mọi chuyện Thì cô Hồng mới run dậy Vậy Vậy cái thứ mà Mà anh thu trong lá bùa kia là hồn cổ Là thứ hại bác gái tôi Sau bao nhiêu ngày qua sao Sao anh còn không diệt nó đi Anh có giữ lại làm gì Thấy vậy Đại ca tài mỉm cười giải thích Giữ lại thì tất nhiên là có mục đích rồi Không phải là cô vẫn sợ chúng ta không có chứng cứ Chị cô không tin hay sao Chẳng lẽ Lá bùa này là chứng cớ được á? Đại ca tài không đáp mà chỉ cười cười. Cô Hồng bực tức thở phì phò. Khiến cho phần nhô cao trước ngực cứ phập phòng phập phồng, Bầu không khí trong phòng lại từ ngạc nhiên. Tự nhiên lại chuyển sang màu hồng phấn. Đúng lúc đó là sự hưng phấn của thằng béo. Thằng gầy. Cái tiếng thở của chúng nó nghe cứ phì phì như là trâu. Ấy. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình. Cô Hồng nhận ra vấn đề. Cô đưa tay che ngực. Rồi sau đó vả đánh bếp một cái lên mặt của đại ca tài lưu manh, còn đang mãi chẳng nhìn đăm đâm vào tên cảnh bị tát đến nổ cả đâm đâm mắt. Đại ca tài oan ức, tại sao cả lũ cùng nhìn mà có mình mình ăn vả? Rõ ràng, đại ca tài không phải là thanh niên, nôn trẻ như là mấy thằng đệ, và bọn thanh niên khác vẫn tưởng tượng mà. Hắn là đôn trẻ xịn chứ không phải là nôn trẻ Chẳng qua là hắn chỉ coi con thanh như là em gái mà thôi Chứ còn cô Hồng, cô khác Nhìn tất Thấy đại ca tài bị ăn vả Lập tức thằng béo, thằng gầy và cả hai, hai ông tài xế cụp pha Miệng huyết sáo Thằng béo, thằng gầy thì lập tức quay sang Bàn chuyện về một em su nào đó Bây giờ đại ca tài đưa tay xoa xoa má Rồi liếc về phía bốn người Đến đây xem nào Thấy đại ca tức giận Cả bốn người cũng run run tiến đến Trong lòng họ đang lo Là cái thằng này có khi nó giận cá Nó chém thớt với mình Cưng ngỡ Đại ca tài sẽ làm gì Thế nhưng không Hắn bảo họ và cô Hồng Kể lại mọi chuyện mình đã gặp Cho chị họ của cô Hồng nghe Sau khi nghe xong Những người này và cả em gái mình kể lại Cộng thêm suy đoán của đại ca Tài và cô Hồng. Cô gái tóc ngắn bấy giờ đã có phần nào tin tưởng. Hơn nữa, vừa rồi tận mắt chứng kiến chuyện vừa diễn ra. Trên mặt của cô hiện lên tia vô cùng đau khổ. Cô vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ thần thánh bùa chú. Và không những thế theo lời chuyện này lại chính là do người vô cùng thân thiết với mình. Người mà mình coi như là chị em gái. Người mà bố mẹ mình luôn coi như là con ruột gây ra đang không biết phải làm sao để đối diện với hiện thực này thì có tiếng ho sù sụ vang lên đó chính là mẹ của cô ấy là vợ của ông Hồng đã dậy lúc này dường như là bà đã tỉnh khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng rõ ràng đã trở lại bình thường không còn gào thét điên điên dại dại như lúc nãy nữa bỗng nhiên thấy có nhiều người ở trong căn phòng này hơn nữa lại là những người lạ mặt Bà ấy ngây ra không hiểu là chuyện gì Thấy mẹ mình đã tỉnh Lại còn không phải điên giả nữa Chị họ của cô Hồng mừng rỡ Cô tiến đến ôm lấy mẹ mà khóc như mưa Sau một hồi khóc lóc Thì mới quay sang cảm ơn Tài Không cần biết người thanh niên trước mắt này là ai Anh ta đang làm gì Thế nhưng chỉ việc anh ta chữ khỏi bệnh cho mẹ cô Cũng đủ để cô phải cảm ơn anh ta rồi Bây giờ Đại ca tài mới nói Được rồi Bây giờ không phải là lúc nói chuyện Có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu một lúc lâu rồi Cô cho người đi gọi bố Bà nội cùng với chị Phương Lên đây Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này Hơn nữa Không phải là cô cần chứng cứ hay sao Lúc đó tôi sẽ coi, coi cho cô chứng cứ Nghe đại ca tài nói Khiến chị họ của cô Hồng không khỏi phân vân Còn mẹ cô đang nằm ở trên giường kia Thì ngây ra không hiểu Bà ngước mắt hỏi chị họ của cô Hồng Con ơi Có chuyện gì thế Cô gái tóc ngắn lại càng khó xử Chẳng nhẽ lúc này lại nói là Mẹ mình, gia đình mình Dòng họ nhà mình Bị người mà bấy lâu nay Vẫn cứ thương yêu Coi như ruột thịt hãm hại Hơn nữa mẹ cô vừa tỉnh lại Sau một thời gian phát bệnh Sợ rằng nghe tin tức này Liệu bà có bị ảnh hưởng Cô chỉ đành trả lời qua loa à, à, Mẹ Mẹ Mẹ, mẹ vừa mới tỉnh dậy Mẹ cứ nghỉ ngơi một chút đi Đợi bố cùng với mọi người lên đây Con sẽ kể chuyện cho mọi người cùng nghe Lúc đó như thế nào rồi ta bàn Nghe con gái trả lời như vậy Người phụ nữ cũng gật đầu Không ép hỏi nữa Lúc này trong lòng chị họ của cô Hồng rất khó chịu Nhưng cũng chỉ có cách Là làm theo lời đại ca tài Chỉ cần nói tin tức mẹ mình đã tỉnh và khỏi bệnh Thì bố cô cho dù là đang ở đâu Ông ấy cũng sẽ quay về Cô biết Tình cảm mà bố dành cho mẹ Sâu sắc như thế nào Còn về phần chị Phượng kia Thì có lẽ lúc này đang ở bên cạnh bà nội Ngày bình thường nếu như không có việc gì Chị đều như vậy Không rời bà quá xa Sau khi cô gái tóc ngắn Chị họ của cô Hồng đi ra ngoài Tìm người để thông báo Gọi bố, bà và cả chị Phượng Tài ghé tay bốn người Bọn thằng béo thằng gầy Thì thầm to nhỏ Sau đó hắn còn lén lút đưa cho họ một thứ gì. Hình như hắn đang giao cho họ một nhiệm vụ gì đó. Trong đầu của đại ca tài cũng đang ngầm đưa ra một kế hoạch giải quyết dứt điểm chuyện này. Dưới phòng khách, bữa tiệc mừng thọ 80 của mẹ ông Hùng đã bắt đầu được một lúc. Sau khi kết thúc phần giới thiệu mở đầu, cùng với công chiếu những hình ảnh trong quá trình từng giai đoạn cuộc đời bà cụ trải qua, cậu MC dẫn chương trình cầm một cái micro nói vang vọng cả căn phòng khách rộng lớn. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, sau đây đến phần tiếp theo của bữa tiệc, Mỗi vị khách đến với bữa tiệc của chúng ta ngày hôm nay Sẽ đều Được một món quà nho nhỏ Để chúc mừng cho ngày vui Cho lão phu nhân Chúc cho bà Hồng Phúc Tề Thiên sống lâu trăm tuổi Để cho con cháu được hưởng phúc Thông báo của anh MC vừa dứt Thì bên dưới vang lên những tràng vỗ tay Của khách khứ Rồi lần lượt Từng tên, từng người, từng công ty doanh nghiệp Được MC đọc lên Cùng lúc đó Cũng sẽ có một người hoặc một vài người bê lên những hộp quà tặng Được đóng gói, bọc tỉ mỉ kỹ lưỡng Trong số những vị khách có mặt ở đây Có những người thật tâm đến chúc mừng bà cụ Sống thêm được một tuổi mới Thế nhưng cũng có không ít kẻ Trong thâm tâm lại có suy nghĩ khác Họ chỉ muốn dựa vào bữa tiệc này để kéo quan hệ với dòng họ hoàng Bằng con mắt tinh đời của mình cũng không khó để trông Hồng nhận ra việc ấy Và mỗi một vị khách được mời đến Ai thuộc nhóm nào Cho dù là thật tâm hay không đi chăng nữa Thì những lễ vật mà họ mang đến ngày hôm nay Đều là những thứ vô cùng quý giá Sau khi kết thúc các nghi lễ thổ tục Ông Hùng đứng ra thay mặt mẹ mình Mời các vị khách nhập tiệc Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt Ở trên bàn là rất nhiều món ăn sang trọng đắt tiền quý hiếm Mỗi một bàn tiệc đều có mấy người đứng phục vụ Ngay cả từng chiếc khăn lau Đôi đũa, cái thề, bộ giao nĩa Đều được chuẩn bị kỹ lưỡng Những vị khách lúc này vừa ăn Vừa trò chuyện trao đổi Có người nói chuyện về việc làm ăn buôn bán Có người hỏi thăm nhau Lâu ngày không gặp Cũng có những người qua sự giới thiệu của người khác Mà cụm ly, tranh thủ làm quen Ông Hùng cao to Năm nay cũng đang ngoài 40 ngót 50 Nhưng trông ông trẻ trung phong độ lắm Từ ngũ quan Trên khuôn mặt đủ để nhận ra Hồi còn thanh niên Ông cũng thuộc dạng Tuấn Lãng Ông mặc một bộ âu phục Màu trắng, sang trọng Tay cầm một ly rượu vang hảo hạng Đi từng bàn để cảm ơn Những người khách đã đến chúc mừng buổi tiệc mừng thọ mẹ Những người đó có thể thấy Họ mang một loại phong thái Là thượng vị giả Chỉ có những người quen với việc cầm quyền Hoặc lãnh đạo lâu năm mới có được Bàn tiệc này là được ông Hùng cố tình sắp xếp cho những vị khách ngồi chung một nhóm với nhau Đều là những vị lãnh đạo quan chức cấp cao của thành phố Có thể thấy, những người này đích thân đến đây dự tiệc Thì tiếng nói và tầm thế của ông Hùng là như thế nào? Thưa các vị, tôi rất lấy làm vinh dự Và xin chân thành cảm ơn các vị đã đích thân đại giá Quang Lâm đến dự bữa tiệc nhỏ này của gia đình Để chúc thọ cho mẹ tôi Ly rượu này tôi xin uống hết Để bày tỏ tấm lòng mình Nói xong Ông Hùng cầm ly rượu đưa lên miệng Rồi uống một hơi cạn sạch Thấy ông như vậy Một vị khách lên tiếng Không ai khác chính là vị chủ tịch Người có chức vụ và tiếng nói nhất trong bàn tiệc kẻ Anh Hùng đừng có khách sáo như vậy Tất cả chúng ta ngồi đây đều biết Những gì anh và dòng họ Đã góp cho thành phố Cho nên hôm nay dù bận đi Như thế nào đi chăng nữa Tôi và mọi người đây cũng phải sắp xếp Chút thời gian để đến chúc mừng Bà cụ ly rượu này chúng ta cùng chúc cho cụ Được an khang mạnh khỏe Sống lâu trăm tuổi Ha. Nói xong Ông ta cùng mọi người đều nâng ly Rồi uống cạn Thấy vậy ông Hùng cười ha hả Cảm ơn rồi đi sang bàn khác Cùng lúc mọi người Nhìn sang đám người làm bắt đầu ghé tay vào ông thì thầm điều gì đó. Nghe được người làm nói vậy, ông Hồng bỗng nhiên kích động cười lớn. Xin lỗi khách nhân tiến đến chỗ mẹ mình. Bà cụ mặc dù năm nay đã 80 nhưng khác với những người trong độ tuổi, trong bà cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn lắm. Hàng ngày bà cụ vẫn dậy sớm, rồi tập thể dục, cuộc sống trong giàu sang phú quý. Nhưng bà cụ vẫn tự tay làm hầu hết mọi việc. Không khiến những kẻ ăn người ở. Bà cụ coi đó là một cách rèn luyện bản thân. Có lẽ cũng chính vì vậy mà đến tận ngày hôm nay bà cụ vẫn có sức khỏe tốt như thế. Ngồi vị trí chủ vị bên cạnh là một người phụ nữ trẻ độ 30 không ai khác. Chính là người được gọi là chị Phượng. Ông Hồng tiến đến chỗ mẹ thì thầm kể lại lời người làm nói. Nghe được lời con trai nói là con dâu đã khỏi bệnh thì bà cụ vui lắm. Lập tức bảo chị Phượng đỡ dậy. Cũng không khó để biết tại sao bà lại vui như vậy. Bà có ba người con, một trai hai gái. Thế nhưng hai người con gái mà bà vô cùng thương yêu. Một là mẹ ruột của thằng Tuyền Đen vì phạm vào gia quy. Bị người ta chèn ép phải bỏ nhà bà đi. Một là mẹ của cô Hồng thì lại lấy chồng rồi chuyển sang nước ngoài sinh sống. Ít khi được gặp mặt. Bà chỉ còn mỗi một người con dâu này sống bên cạnh và chăm sóc cho mình bao năm. Cho nên bà cũng coi vợ ông Hùng như là con gái ruột vậy. cả ba người chào hỏi, mọi người ngồi gần đó rồi tiến lên căn phòng mà bọn đại ca tài đang ở. Bởi vì quá vui mừng trước tin tức tốt mà họ không để ý thấy ánh mắt người phụ nữ trẻ. Đi bên cạnh, lóe lên một tia sắc lạnh, rất nhanh biến mất. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại bốn người, tài đại ca, cô Hồng cùng với hai mẹ con chị họ đang nói chuyện. Cửa phòng mở ra, lúc này ba người ông Hùng cũng đi lên. Thấy chồng và mẹ chồng, người phụ nữ đang nằm ở trên giường vội vàng ngồi dậy chào hỏi. Thế nhưng ông Hùng đã vội tiến đến đỡ lấy vợ, bảo bà nằm xuống. Bà lão đi đằng sau thong dong mở miệng. Con vừa ống dậy, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nào nằm xuống đó Dạ dạ cảm ơn mẹ Người phụ nữ nói Mặc dù giọng vẫn còn yếu Nhưng ánh mắt đã sáng lên Da rẻ cũng đã lấy lại được một chút hồng hào Lúc này chị họ cô Hồng Tiến lên chào hỏi bà nội và bố Mọi người mải chú ý chào hỏi nhau Mà không ai hay trong căn phòng lúc này Có hai người đang nhìn nhau Bằng ánh mắt đầy thăm dò Chính là Đại ca Tài và chị Phượng Đối với Đại ca Tài hắn biết ngay, người phụ nữ đứng trước mặt mình là chị Phượng trong câu chuyện của cô Hồng nhắc đến. Bởi vì ngoài chị ta ra thì không ai có quyền để đi theo ông Hồng và bà cụ lên trên căn phòng này cả. Nhìn người phụ nữ trẻ này, đại ca tài cũng xác định 99% suy luận của mình là đúng. Từ lúc chị Phượng bước vào căn phòng này, đại ca tài đã có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người của chị ta tỏa ra. Mặc dù cố tình xịt nước hoa để che giấu Thế nhưng đại ca tài vẫn còn ngửi được một thứ mùi vị khác lẫn trong mùi nước hoa ấy Mặc dù nó rất nhạt Chính cái thứ mùi vị này là căn cứ để đại ca tài có thể khẳng định suy luận của mình là đúng đến 99% Chính là mùi của hương nến cũng như là các loại pháp dịch mà một pháp sư dưỡng hồn nôi quỷ phải dùng đến mỗi ngày Hơn nữa nếu là những quỷ vật âm hồn có tu vi cao, thì là rất thường xuyên trong một ngày, nếu như không dùng những thứ đó, sẽ bị quỷ hồn mình nuôi dưỡng cắn trả. Có lẽ chị ta vẫn luôn dùng loại nước hoa có mùi vị nồng như vậy để che giấu. Đối với chị Phượng, vừa nhìn về phía tài, chị ta cũng không phát hiện được điều gì kỳ lạ, chỉ là ngạc nhiên sao trong phòng lại xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi. Mà xem ra cũng không phải là người trung tầng lớp với bọn họ. Phải chăng đây chính là người đỡ chữa trị cho người phụ nữ đang nằm ở trên giường kia? Từ lúc ở dưới phòng khách khi nhận được tin tức người đàn bà đã tỉnh hoàn toàn khỏi bệnh. Chị Phượng đã cảm thấy rất khó hiểu. Chị ta đã lén thi pháp để kiểm tra. Thế nhưng không còn cảm nhận được hồn cổ mà mình đã dưỡng. Lạ hơn nữa. Chị ta cũng không cảm nhận được dấu hiệu rằng nó bị tiêu diệt. Bởi vì nếu như nó bị tiêu diệt thì ít nhiều, chị ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và lập tức sẽ phát hiện ra điều đó ngay. Sau một ánh mắt lết nhìn, bây giờ chị Phượng tiến sát đến bên vợ của ông Hùng đang nằm ở trên giường. Do so với vừa rồi, bây giờ bài đã tốt hơn trước nhiều, gương mặt đã có chút huyết hồng chứ không còn tái xanh tái xám nữa. Nhìn thấy dưới bụng người phụ nữ có một lá bùa vàng Trong lòng chị Phượng nổi lên một tia trột dạ Chị ta có thể khẳng định Chắc chắn ở trong phòng này có một pháp sư Và người khả nghi nhất chỉ có thể là Tài chính hắn chứ không ai khác Là người đã cứu vợ ông Hùng Chị Phượng cất tiếng Cô ơi, cô không sao chứ Cảm ơn trời đất, cô đã tỉnh rồi Mấy ngày nay cô làm con và mọi người lo quá Chú con thì không thể nào tập trung được vào công việc Ngay cả bà cũng phải thường xuyên đọc kinh niệm Phật Để cầu cho cô được mau chóng khỏe lại Người phụ nữ mệt mỏi đáp Cảm ơn con, ta không sao Xin lỗi vì đã làm con và mọi người lo âu Thấy chị Phượng đứng cạnh mẹ mình như vậy Thì chị họ của Hồng cảm thấy bất an Sợ nếu như đúng theo suy luận của Tài Thì chị Phượng rất có thể sẽ ra tay làm hại mẹ mình một lần nữa. Cô gái tóc ngắn tên đến nắm lên đôi tay của chị Phượng. Chị ơi, mẹ vừa mới tỉnh. Cậu Tài đây bảo mẹ cần nghỉ ngơi. Chúng ta đứng sang bên này tránh ảnh hưởng đến mẹ. Chị Phượng liếc mắt về phía Tài. Là cậu đã chữa bệnh cho cô khỏi sao? Cảm ơn cậu. Không biết là cậu học ở trường nào? Tôi xem cậu còn rất trẻ. Thú thật thì tôi cũng là một bác sĩ. Mà còn không thể nào tìm ra căn nguyên để chữa bệnh cho cô tôi Cậu thật sự làm tôi khó xử quá Trong căn phòng này, ngoài tài ra thì không ai thấy được trong đôi mắt của chị Phượng Nhìn về phía mình, tràn đầy sát cơ, lạnh lẽo Trong đôi mắt đó, đại ca tài cảm nhận Tựa như là có một cửu u địa ngục đang mở ra để kéo mình xuống Cảnh vật xung quanh chỉ còn là hai màu đen trắng Và những đống xương người ghê giận, chất cao như lối. Trước mặt, đại ca tài mơ hồ nhìn thấy một dòng sông nước đen ngòm, bốc lên mùi máu tanh nồng nặc là dòng sông do máu chảy thành. Ngay cả những loài động vật sống ở dưới con sông máu đó cũng có hình dáng đáng sợ. Trong lòng sông, từng đàn cá quỷ bơi qua lượn lại, trực chờ có bất kỳ thứ gì rơi xuống, sẽ lập tức lao lên mà ăn sống. Từ dưới đất nhô lên hàng trăm hàng ngàn oan hồn lệ quỷ, giữ tợn gào thét. Chúng nhe nanh múa vuốt, giít gào, lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống đại ca tài. Ở bên ngoài. Sau khi chị Phượng nói vậy, đại ca tài không nói năng gì cả. Mọi người cũng rất đỗi ngạc nhiên. Có làm sao hắn lại đứng im bất động như một bức tượng mà họ không biết ở trong thần thức bây giờ. Đại ca tài đang gặp nguy hiểm chí mạng Trong không gian đen trắng của thần thức Khi chứng kiến cảnh vật này Đại ca tài đã biết mình đã không cẩn thận Rơi vào tà pháp của chị Phượng Đám oan hồn lệ quỷ đang đêm cuồng lao đến Đại ca tài không dám đứng yên Hắn không rõ Nếu như mình bị giết chết Hay bị thương ở trong tà thuật này Thì liệu bên ngoài mình có làm sao không? hay nhưng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng Đại ca Tài lập tức ngầm vận cương khí Bắn ra những pháp quyết mạnh mẽ Từng đợt oan hồn lệ quỷ lao lên Bị đại ca Tài đánh cho hồn phi phách tán Thế nhưng dường như chúng là vô cùng vô tận Hết đám này Rồi lại đến đám khác Lúc này Tài cũng cảm thấy không đúng Nếu như cứ mãi như vậy Hắn không bị đám oan hồn lệ quỷ giết chết thì cũng sẽ bị chết vì kiệt sức. Muốn sống sót mà rời khỏi đây chỉ có một cách, đó là thoát khỏi tà pháp của chị phượng. Đại ca tài miệng lẩm bẩm, thanh tâm chú. Rồi sau đó để cho tâm địa của mình bình tĩnh lại, vừa chiến đấu, vừa quan sát kỹ càng lại tất cả cảnh vật trong không gian. Hắn nhớ lại lời lão tiến Bịp đã từng nói khi dạy trận pháp cho mình. Cho dù là tà pháp được bố trí theo trận đồ thì đều phải có mắt trận hay còn gọi là mắt pháp. Muốn thoát khỏi những tình huống như vậy thì cần phải tìm được mắt trận rồi phá vỡ nó. Nhìn về phía dòng sông máu, tải mới nhận ra đàn quỷ ngư đang bơi ở dưới. Có một con có đặc điểm khác với những con còn lại. Mặc dù bộ dáng của nó vẫn rất đáng sợ, thế nhưng đôi mắt của con cá lại có màu huyết hồng. Trong không gian đen trắng Lại xuất hiện một đôi mắt màu huyết hồng Khiến tài đại ca cảm thấy Bắt mắt kỳ lạ lắm Hơn nữa từ lúc Lạc vào trong vùng không gian thần thức này Con cá đó Không có bơi tán loạn như bảy cá Mà nó lững lờ hướng đôi mắt Nhìn chăm chăm về phía tài Liên hệ tất cả mọi thứ Đại ca tài nhận ra Mình bị kéo vào trong tà pháp Chính là do nhìn vào đôi mắt của chị Phượng Cho nên đại ca tài đã xác định Hoặc là thông qua đôi mắt huyết hồng của con cá Chị ta đang giám sát theo dõi hắn Ở trong không gian thần thức Hoặc là đôi mắt đó chính là mắt của trận pháp Hoặc cũng có thể là cả hai Thế nhưng cho dù là khả năng nào đi chăng nữa Thì đại ca tài biết chỉ cần tiêu diệt con cá Phá hỏng đôi mắt là mình có thể thoát ra Nhận ra mấu chốt của vấn đề Khóe miệng của đại ca tài nở một nụ cười Trong không gian đen trắng Hắn âm thầm đánh giá đối thủ Lần đầu chạm mặt giao đấu Mình đã bị rơi vào hạ phong Vừa chiến đấu Đại ca tài vừa âm thầm tính toán Cứ qua 10 hơi thở Đàn cá lại tiến về phía vị trí gần bờ nhất Đó là thời cơ tốt nhất Để hắn có thể ra tay Thế nhưng hắn cũng biết Nếu như mình phán đoán đúng Thì cơ hội ra tay chỉ có một Thất bại đồng nghĩa với việc Là bị chị Phượng ở bên ngoài phát hiện ra Đồng nghĩa với cái chết đang đợi Hơn nữa Bị rơi vào tà pháp này Thì có rất nhiều thứ như là bùa chú Thanh long thần kiếm Mà hắn không thể sử dụng Đối với một pháp sư Ngoài tu vi đạo hạnh của bản thân Thì pháp khí và bùa chú Là những thứ quan trọng Trong hoàn cảnh này Chiến đấu như vậy Đại ca tài càng thêm bất lợi Đám oan hồn lệ quỷ bỗng nhiên dừng lại Không sông tới tài nữa Bọn chúng đang làm những hành động Vô cùng kỳ quái Chúng nó bắt đầu ăn thịt lẫn nhau Từng con quỷ ngư Điên cuồng quay sang cắn xé Đồng bọn của mình Chứng kiến cảnh tượng đó Đại ca tài khó hiểu Đột nhiên hắn cảm giác Một nguy cơ chí mạng Từ đâu ập đến Những hoàn hồn lệ quỷ Sau khi ăn đồng bọt Thì như là tô vi của chúng đã tăng lên Đấy, Đây là phệ quỷ thuật Phệ quỷ thuật Một trong những quỷ thuật Nam Dương Tài lầm bầm Giật mình kinh hãi Phệ quỷ thuật Chính là tạo ra một đám oan hồn lệ quỷ Để chiến đấu Thế nhưng khi quần chiến không có tác dụng Hoặc là gặp đối thủ mạnh hơn nhiều bầy quỷ sẽ tự ăn thịt lẫn nhau Để tăng oán khí và sức mạnh Nếu như tu vi của tà sư chưa đủ mạnh Có thể tạo ra đủ nhiều oan hồn lệ quỷ Thậm chí chúng có thể thôn phệ lẫn nhau Một lúc nào đó Sẽ tạo ra một quỷ vương Tất nhiên với trình độ của chị Phượng Thì chưa thể đạt đến như vậy Nếu như chị ta mạnh như vậy Thì tài đại ca đã bị làm thịt rồi Chứ không phải đến mức lôi vào trong không gian thần thức Bởi vì phát hiện quá muộn Hắn không thể ngăn cản quá trình thôn phệ Của đám oan hồn lệ quỷ Đành phải đứng đó Để tính toán cho riêng mình Một phương cách khác Sau quá trình tự thôn phệ lẫn nhau Của đám oan hồn lệ quỷ kết thúc Mặc dù không tạo ra quỷ vương Nhưng cũng tạo ra một con ác quỷ mạnh mẽ To lớn và dữ tợn. Trên mặt của nó không có ngũ quan Chỉ có cái miệng ngoác ra như là cái động không đáy Toàn thân của nó mọc chi chít Những mụn mổ Có những cái vỡ đánh bốc Từ trong đó Dòng mù vàng nhèo xuống bốc ra mùi tanh tuổi Có những cái mụn đã vỡ ra từ bao giờ, chỉ là một cái lỗ, lúc nha lúc nhúc, giỏi bọ, ló ló lấp lấp. lo há miệng rít gào rồi trồm về phía tài đại ca. Lúc này tài đại ca mệt mỏi, cương khí trong người đã hao tồn. Dù không trúng một đò này của ác quỷ thì bản thân hắn cũng không thể chiến đấu được lâu. Đưa mắt nhìn về phía dòng sông máu, đại ca tài âm thầm tính toán. Phải còn đến ba hơi thở nữa thì đàn cá kia. Mới lọt vào phạm vi công kích của mình Trong đầu của hắn đã lóe lên một kế hoạch Lúc này đây sự quyết đoán của hắn Như khi đang đối đầu với đám quỷ tướng quân trong lăng mộ Của tập bình pháp sư lại hiện ra Khi đòn đánh của quỷ hồn đến trước mặt Tài đại ca không tránh né Hắn vận lên một đạo pháp quyết Trong miệng lầm bầm đọc chú Đánh một đòn về phía quỷ hồn cường đại kia Tiếng và chạm mạnh vang lên Khóe miệng của tài đại ca không ngừng thổ huyết, rồi bị hất văng ra ngoài. Một khi hắn rơi xuống đất, chính là lăn xuông luôn xuống dòng sông Máu. Thứ đợi hắn ở dưới đó là vô vàn các loài lệ quỷ hung ác, không kém gì những oan hồn lệ quỷ ở trên này. Vẫn còn đang bay trên không trung, tài đại ca vận quyết miệng đọc chú. thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh. Thanh Long thần chỉ, phá. Một luồng chỉ quyết từ tay của Tài bắn thẳng vào đàn cá. Mục tiêu chính là con cá quỷ có đôi mắt màu huyết hồng. Tài đại ca đã tính toán và liều mạng. Hắn liều mạng đánh cược với một đòn của con quỷ kia là mình sẽ không chết. Sau đó lại tiếp tục đánh cược là đòn đó đánh xong, mình vẫn còn đủ cương khí để bắn ra chỉ quyết. Tiếp tục lấy tính mạng của mình ra đánh cược là lợi dụng lúc mình bị đánh văng xuống dưới sông. Đàn cá sẽ nhao nhao lên, lộ ra sơ hở. Mình sẽ tung ra đòn đánh cuối cùng, trúng đích trước khi mình rơi xuống nước. Tài đại ca cũng không phải là không có sơ hở. Trong lúc đám quỷ hồn đang điên cuồng cắn nhau, hắn quan sát rất kỹ tình huống của dòng sông. Cũng đã tính toán luôn vị trí thuận lợi. Cuối cùng sự thật đã chứng minh Tài đúng. Thời gian chỉ trong một hơi thở, tài đại ca chuẩn bị rơi xuống dòng sông máu. Chỉ ấn của hắn đã bắn trúng vào con cá quỷ, đôi mắt huyết hồng. Đòn đánh mặc dù không mạnh, thế nhưng đối với một con quỷ cấp thấp cũng phải khiến cho hồn phi phách tán, tan tành mây khói. Con cá quỷ bị tiêu diệt, cả không gian đen trắng cùng với quỷ hồn cường đại bỗng nhiên sụp đổ. Thế giới thần thức đã tiêu tán. Cùng lúc tài đại ca rơi xuống sông, ở bên ngoài hắn dùng mình tỉnh lại. Mọi thứ trong tà pháp, thần thức mà chị Phượng thi triển diễn ra rất lâu. Thế nhưng bên ngoài có khi chỉ trong vòng một phút đồng hồ. Mặc dù là một phút, nhưng khi ấy, tài đại ca đứng im bất động, trên mặt lại không ngừng toát mồ hôi. Cô Hồng tiến lên lên, lay lay hắn. Thấy Tài Đại Ca vẫn không có dấu hiệu tình. Cô Hồng vả một cái thật mạnh vào mặt hắn. Này! Này! Đồ biến thái! Anh làm sao thế? Lời của cô Hồng kết thúc thì cũng là vừa lúc không gian thần thức tiêu diệt. Tài Đại Ca giật mình, thở phì phò, làm cho cô Hồng cũng giật mình lôi lại. Vừa thoát khỏi nguy cơ mất mạng, tỉnh dậy thì ăn ngay một cú vả như trời giáng. Tài Đại Ca ngây ra. Ờ ơ... Sao lại đánh tôi? Này, cô đánh tôi nhiều thành quen tay đấy. Tài đại ca lầm bẩm cáo gắt. Vừa may mắn thoát chết xong thì bị người khác vả. Hơn nữa đây đã là, là lần thứ ba. Hắn bị cô nàng ngực bự này vả. Trong đầu đúng là hiện lên câu nói. Ngực to não phẳng. Không sai thế nào. Thấy tài đại ca nổi giận. Cô Hồng cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Có câu đánh người không đánh mặt. Thế mà trong ngày hôm nay, ít nhất là mình đã vả tên này ba cái. Cô Hồng lè lè cái lưỡi, rồi cười nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ờ, thì, thì, thì tôi thấy chị Phượng hỏi anh mà cả phút anh không trả lời. Lại còn đứng im như là tượng, tôi, tôi tiến lên lay lay, cũng không thấy có động tĩnh. Tôi, tôi mới đánh thức anh như vậy. Nghe cô gái nói vậy, tại trợn mắt. Thế cô thường gọi người khác dạy bằng cách vả lên mặt họ đấy à? Thì, thì ở trong phim Hàn Quốc người ta vẫn làm thế. Tài thở dài không thèm đôi co với cô ta nữa, quay sang bên chị Phượng. Ờ, chính là tôi đã cứu bác gái. Bệnh của bác cũng không phải là nặng lắm, chỉ là có chút đặc biệt. Hình như việc tôi chữa khỏi bệnh cho bác gái khiến một số người không vui. Nghe tới Tài đại ca trả lời. Lại còn nhấn mạnh hai chữ đặc biệt, thì chị Phượng giật mình. Thật ra khi tài đại ca thoát ra khỏi tà pháp thần thức, chị Phượng cũng rất đối ngạc nhiên. Thông qua đôi mắt của con cá, chị ta đã quan sát được mọi diễn biến ở trong thần thức. Ý đồ ban đầu của chị Phượng chỉ là thăm dò thực lực của tài. Còn có giết được tài hay không, không quan trọng. Bởi vì ngày hôm nay, chị ta đã sắp xếp một kế hoạch khác vô cùng ghê giận và ác độc. Không chỉ dòng họ Hoàng hay là Tài Mà tất cả những người có mặt trong căn biệt thự này Đều phải chết Chị Phượng nói Tất cả mọi người ở đây đều hy vọng bác gái khỏe mạnh. Nếu như có người như anh nói thì chắc chắn, chỉ có đám người ở trong chi thứ. Từ ngày cô bị ốm, chú bận quan tâm chăm lo sức khỏe của vợ, không chú ý đến việc kinh doanh. Cho nên bọn chúng lợi dụng cơ hội này để chèn ép chú, buộc chú phải buông quyền chủ dòng họ ra. Theo như lời cậu nói thì những kẻ đó mới chính là người muốn cô tiếp tục nằm đây. Chỉ có như vậy chúng mới có cơ hội lật đổ được chú tôi. Nghe chị Phượng nói vậy. Những người không được nghe Tài và cô Hồng cùng với bọn đại sò tiểu ngao nói chuyện. Cũng vô cùng tức giận. Bác Hùng hoàn toàn tin lời chị Phượng. Bảo sao dạo này. Có một số kẻ không chịu an phận mà dám tìm đến ta gây chuyện. Nhất là cái ông giả Hoàng Phúc. Bình thường cái ông giả nhát gan đó thấy ta còn tránh mặt. Thế mà gần đây còn chủ động. Yêu cầu ta làm thế này Làm thế kia Nếu để ta tìm được chứng cứ trong việc này Có dính dáng đến lão Thì đừng trách ta không nể tình người trong dòng họ Hoàng Phúc Không ai khác Chính là bố của cậu Hoàng Đức Người vừa xung đột với bọn tài Ở cổng biệt thự Năm nay ông ta cũng đã ngoài năm mươi Là người đứng đầu chi thứ của họ Hoàng Mặc dù có tâm muốn lật đổ ông Hùng Để đứng lắm quyền Thế nhưng ông ta lại là kẻ nhát gan Dạo gần đây, có một người thần bí thường xuyên đến gặp ông ta tiết lộ một số chuyện làm không tốt cũng như là một số điểm yếu của ông Hùng. Và cũng chính người bí mật đó đã âm thầm xối dục ông già Hoàng Phúc đến đây gây khó dễ. Thấy chị Phượng như vậy, tài cảm thán, nếu như đây chỉ là tranh chấp bình thường của một dòng họ, thì hắn đã bị lời vừa rồi của chị ta đánh lừa mà hướng mũi điều tra sang người của chi thú Nhưng rất tiếc sự việc này không đơn giản, mà là một chuyện liên quan đến tâm linh. Hơn nữa, hắn cũng đang nắm con bài tẩy để vạch bộ mặt thật của chị Phượng. Lúc này, Tài Đại Ca quyết định phản công. Khi nhóm người của ông Hồng đi lên, bọn đại sò từ một căn phòng nào đó đi ra, được Tài Đại Ca giao cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà theo như Tài Đại Ca nói, nó có liên quan đến tính mạng của những người ở trong biệt thự Bao gồm cả chúng nó Nghe đến việc có liên quan sống chết Thì cả bốn người sợ lắm Trên mặt của họ lúc này hết sức căng thẳng Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này Có lẽ từ khi sinh cha sinh mẹ đẻ đến giờ Đây là lần duy nhất Mà thằng béo thằng gầy đại sò tiểu ngao Nghiêm túc như vậy Thằng tiểu ngao Nhăn nhăn mặt trợn mắt <cười> Anh lại anh thò ơi anh đại thọ sao sao mà đại ca tài bảo anh em mình đi một vòng quanh biệt thự làm gì nhỉ nhỉ nghe thằng gầy hỏi thế hai ông tài xế quay lại nhìn thằng sò béo hất hàm ý bảo là thằng sò nó phiên dịch thằng sò bảo nó hỏi là sao tài đại ca lại bảo bọn mình đi vòng quanh biệt thự để làm gì liên quan gì đến mạng sống của mọi người Được Sò Béo phiên dịch lại lời của Ngao Còi, hai ông tài xế cảm thấy khó hiểu, bởi vì thực ra họ cũng chưa rõ mục đích của Tài Đại Ca. Đó chính là nhiệm vụ mà Tài Đại Ca giao cho bốn người, một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. Hắn nhận ra hai lần trước, mình liên tục ngăn cản chị Phượng giết cô Hồng và cô chị họ. Khiến cho chị Phượng biết được là đã có pháp sư xen vào chuyện này. Cho nên tránh để rông dài, chị ta sẽ ra tay càng sớm càng tốt. Hôm nay chính là một cơ hội tuyệt vời để chị ta thực hiện kế hoạch. Đây là ngày lễ mừng thọ 80 tuổi của mẹ ông Hùng. Tất cả thành viên của họ Hoàng đều có mặt. Lúc đó chị Phượng sẽ tung lưới một mẹ bắt gọn. Thời đại bây giờ không như ngày xưa, có án mạng thì lập tức có cơ quan chức năng. Điều tra, hơn nữa lại là án mạng liên quan đến một trong những dòng họ quyền thế nhất nhì thì sẽ càng bị điều tra kỹ. Tài đã tính đến khả năng chị ta sẽ dùng thế lực tâm linh gây án, nhưng hắn lại gạt bay suy nghĩ đó. Nếu như dùng thế lực tâm linh gây án dẫn đến cái chết của nhiều người như vậy, sẽ bị những môn phái trong huyền môn để ý điều tra. Và để họ tìm ra kẻ thủ ác thì có khi còn nhanh và dễ hơn cả điều tra theo khoa học. Huyền môn luôn có những cách làm rất đặc biệt và cực kỳ kỳ diệu. Muốn thực hiện được mục đích của mình, tránh bị hai giới người thường và huyền môn để ý thì chỉ còn cách bố trí kế hoạch giả vờ như là một vụ tai nạn, mà trong tai nạn đó thì tất cả mọi người đều phải chết. trong đầu của tài đại ca suy nghĩ, chị Phượng sẽ tìm cách thiêu rụi ngôi biệt thự và tất cả mọi người ở bên trong. Trong ngọn lửa, tất cả sẽ không còn gì tồn tại. Có lẽ thứ người ta may mắn còn có thể tìm được sau vụ cháy chỉ là những cái xác đen thôi, nhăn nhúm. Để thực hiện được kế hoạch này, chị Phượng sẽ dùng đến các âm hồn lệ quỷ để giúp mình. Vì lẽ đó, khi tài đại ca giao nhiệm vụ Cho bọn đại sò tiểu ngao. Hắn cũng đã trang bị cho anh em bọn họ không ít đồ. Họ sẽ đi vòng quanh mọi ngóc ngách của biệt thự. Để tìm những bố trí mà chị Phượng tạo ra. Sau khi đi hết một vòng. Các nơi có thể tìm kiếm kiểm tra tất cả. Mà không phát hiện được điều gì lạ. Bốn người đại sò. Đang đi trên đường xuống dưới bếp của biệt thự. Bởi vì nhà bếp của biệt thự to lớn. Được xây dựng riêng biệt. Rất sâu ở phía dưới Đến được đó họ phải đi thang máy Rồi tiếp tục qua một dãy hành lang dài Ấn nút đóng cửa Chọn tầng cho thang máy đi xuống Bốn người thằng béo Đang trò chuyện Thảo luận Một trong hai người tài xế bảo còn kiểm tra nốt nhà bếp là xong rồi Nốt chỗ này là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ Nếu như không có gì Tôi còn đang muốn ra phòng khách dự tiệc đây Chả mấy khi được đến nơi sang trọng như thế này Thức ăn ở trong đó toàn là sơn hào hải vị đấy. Vừa nói, bác này vừa đưa cái lưỡi ra liếm mép. Nghe thêm tài xế nói đến sơn hào hải vị, thì thằng béo thằng gầy cũng nhốt nước bọt. Đại sò bảo, Ê, ê, đâu vậy? Phòng khách là nơi chính tiệc Chúng ta vẫn chưa kiểm tra. Ra đấy một công đối việc. <cười> Đúng rồi, em còn nhìn thấy, ở, ở ngoài đó có cái bánh gà tô. Cái bánh gà tô. To như người! Bốn người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ Thì bỗng nhiên cái thang máy giật giật một cái Sau đó thang máy dừng lại Mất khoảng vài giây lại tiếp tục chạy Bọn đại sò cảm thấy bình thường như không có chuyện gì Chỉ cho rằng đây là do giấy cáp của thang máy bị kẹt mà thôi Thế nhưng sau đó chưa đầy mười hơi thỏ Thang máy liên tục như vậy ba bốn lần Sự việc diễn ra làm cho bốn người không khỏi hoảng hốt Thằng tiểu ngao hét lên ôi, ôi, ôi. Thang máy, thang máy có, có vấn đề rồi hết mẹ thôi, có vấn đề rồi Tiếng hét thất thanh của thằng ngao còi vừa vang lên thì đèn thang máy vụt tắt Cái thang máy chỉ vào trong bóng tối mờ mịt Từ trong thang máy, tiếng cười man rợ vang lên Lạnh lẽo Đèn khẩn cấp màu đỏ Ở trong thang máy từ từ hiện lên Cùng lúc đó Ở ngay đằng sau bọn họ Trên cái mặt gương của thang máy bóng loáng Hiện lên một gương mặt quỷ Hết sức gây giận Gương mặt quỷ, nhìn ánh mắt lạnh lùng, thẳng về phía bốn người đang rúm gió đối diện. Bây giờ mấy anh em rúm gió vào với nhau, nhìn thấy từ trong gương bò ra một người đàn bà. Người đàn bà đò bò đành đạch lên trên nóc của thang máy, mái tóc dài rũ xuống. Chỉ thấy có nửa cái mồm ngoác ra. Cái lưỡi đỏ lòm lòm cứ đung đưa. Qua qua lại lại Bây giờ bọn đại sò và tiểu ngao Mếu máu khóc lóc Ôm chặt lấy nhau Vẫn là thằng tiểu ngao kêu to nhất Nó bỏ lại luôn cả đại ca của mình Y như lúc Gặp quỷ ở trong nhà vệ sinh Cả đám gào thét Nữ quỷ lại càng thêm kích động lo liên tục Bò đành đạch qua qua lại lại Nó cứ bò qua bên góc bên này Thì cả bốn người lại rúm sang bên kia Cùng lúc đó cái cáp thang máy tựa như là bị người ta cắt đứt, nó bắt đầu tụt xuống với tốc độ chóng mặt. Với tốc độ này thì chỉ chưa đầy 10 giây nữa thôi, bốn người trong thang máy sẽ nát bấy. Có lẽ vì quá hoảng sợ, thằng ngao méo máu khóc lóc, nước mắt nước mũi thảm thiết. Đến nỗi nó phọt ra một chàng rắm đánh quẹp một cái thật dài, rồi đái tổ tổ ra quần. Mẹ bố tiền sư, thằng này nó gầy, mẹ nó bảo là nó bị bệnh gì đó mà phải ăn thật nhiều tỏi, hình như là để cho tốt cho đại tràng tiêu hóa. Lúc này, cái thứ nó xả ra, bốc lên một cái thứ mùi kinh khủng, lan tỏa trong không khí. Cái thằng máy nó vốn dĩ, bé xíu xiu, chỉ đủ cho có từng đấy người. Bây giờ cả đám đang bị con quỷ lo lùa bên trong Không biết thoát đi đâu Cùng lúc cái thứ mùi kinh hoàng kia nó cũng lan tỏa ra ngoài Nữ quỷ đang bỏ đành đạch bỗng nhiên khựng lại Sau đó nó cứ khổng khọc khổng khọc Lăn ra như là bị trúng độc ấy. Nữ quỷ rơi bịch một cái xuống sàn thang máy Thì cùng lúc nước tiểu của thằng Ngao tràn ra ở trên nền Như gặp phải khắc tinh Nữ quỷ thu hết lại quỷ pháp, giít lên một tiếng giận dữ. Sau đó, nó biến mất khỏi thang máy. Đúng lúc thang máy sáng đèn trở lại, cái thang máy đang rơi vun vút bỗng dừng lại hoạt động bình thường. Bây giờ, đám người cũng chẳng còn có hơi sức đâu mà cảm tạ trời đất Bởi vì tất cả đều đang lăn ra bịt mũi, bịt mồm Bởi cái mùi hơi kinh hoàng kia Đến cả quỷ nó còn không chịu nổi Cái thứ mùi này của thằng Tiểu Ngao Nó kinh hoàng lắm Phải nói là thối kinh tầm lợn Nếu như mà thành phố một ngày nào đó tổ chức cuộc thi Dành cho những người đam mê với củ tỏi Thì chắc chắn là những thí sinh chung kết phải có tên nó Trong không gian kín đã chặt hẹp Bị sự tra tấn kinh hoàng từ cái mùi ấy Mấy người bọn đại ngao Ôm bụng mà nôn mà ẹ Một người tài xế gào lên Đại Đúng là mùi hương em đồng say mà Dừng thang máy mở cửa cho tao ra Mở cửa cho tao ra Trời ơi Như cảm nhận được ánh mắt của mọi người Thằng gầy lúc này mặt đỏ bừng xấu hổ Lo lẩm bẩm Trong đầu Không có cái mùi hương hạng nặng này của tôi Thì bây giờ các ông có khi Đã bị con quỷ nó bắt bố đi rồi Nó vẫn cố tình đánh lạc hướng Bằng Hướng mũi rồi sang phía tài đại ca Lần nào Gặp tài đại ca Ý như rằng Là lại gặp quỷ nhê, Anh thò nhỉ Anh thò này thang máy bấy giờ từ từ dừng lại. Cánh cửa vừa mở ra, mấy người kia cuống cuồng bò ra ngoài mà hít thở hồng hộc. Thoát khỏi cái mùi hương em nồng say của thằng Ngao, đột nhiên họ lại ngửi thấy một thứ mùi khác ở trong không khí, cũng nồng nặc không kém. Họ giật mình, bởi vì đây là mùi khí ga. Lúc nãy người ta nấu nướng, mang lên cho những vị khách. Nhưng mà làm sao lại có mùi khí ga nồng đến mức này? Này, mày đường ống khí ga của biệt thự có vấn đề rồi. Chứ làm gì có chuyện nấu nướng mà khí ga đến mức này. Thế này mà xảy ra cháy nổ, thì không khéo có mà. Lên bàn thờ cả đám, bảng điểm số có mà kín. Bốn người nhìn nhau, nhận ra nơi đây có điểm khác là Đúng như tài đại ca đã giận, họ cảm thán không ngờ tài đại ca lại tính toán như thần, lại biết được cả vấn đề này. Đang chạy nhanh vào bếp để tìm căn nguyên khắc phục, bỗng dưng bên tai của họ một âm thanh ghê giận vang đen, lại chính là tiếng cười của con nữ quỷ ở trong thang máy lúc nãy. Sương mù từ đâu xuất hiện Bao phủ cả dãy hành lang Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh Khiến người ta không dép mà run Trong không gian thoáng rộng như vậy Thì cho dù lúc này thằng Ngao Có mà đánh giấm tỏi trừ nó mà ị ra cả cục cơ Thì cũng chẳng có tác dụng gì Trong sương mù, Tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế Bốn người run bần bật dúm gió vào nhau. đang căng mắt nhìn về phía trước, họ thấy có bóng dáng một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ đầu bếp bước ra, trên tay cầm một con dao làm bếp sáng loáng, tay còn lại thì cầm một cái liếc. cứ thế, ông ta vừa đi vừa mài vào nhau nghe ghê rợn hết cả người. trọng mắt của ông ta nhìn về phía bốn người trước mặt tựa như là nhìn vào bốn con lợn béo chuẩn bị bị thịt thấy có người bước ra không phải là quỷ bây giờ bọn đại sò mới thở phào một hơi tiến đến chỗ người đàn ông ề chú ơi bên trong sao nồng nặc mùi ga thế có có chuyện gì xảy ra ở chỗ vừa dứt lời của đại sò thì một đường dao sáng loáng Như là quỷ đòi mạng chém thẳng vào cổ nó Sát ý từ đường dao lạnh người Làm cho thằng béo thằng gầy Hoảng sợ kinh hãi đứ đờ đờ Tựa như là chúng không thể cử động nổi nữa Tưởng chừng đã chết chắc Thì một bàn tay từ người bên cạnh kéo nó lùi lại Trước khi lưỡi dao lướt qua cổ Một người khác đạp một cái thẳng vào tên đầu bếp Rồi kéo thằng ao béo về phía mình Không ai khác chính là hai ông tài xế Không ngờ trong hoàn cảnh này hai ông lại lộ ra thân thủ phi phàm như vậy. Điều hai người lái xe biết chút võ nghệ cũng không có gì là khó hiểu. Mặc dù là xã hội hiện đại, cơ quan chức năng và công an, cảnh sát giữ gìn trật tự rất nhiều. Thế nhưng mà bọn họ vốn dĩ cũng là người người ta gọi là ăn đường ăn chợ. Đôi khi cũng phải rèn luyện một chút bản lĩnh cho mình. Nhìn tư thế ra đòn của hai người thì có thể là môn đồ của Vô Vì Nam. Một loại võ vô cùng nổi tiếng. Vừa thoát chết, thằng hao mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ, mẹ nó chứ. Thằng kia, ông hỏi mày không giả lời thì thôi. Mày có định chém ông ạ? Ông có phải là con gà con vịt đâu mà mày định chém. Hai người tài xế thì bình tĩnh hơn nhiều do đã có kinh nghiệm lần trước gặp quỷ nhập. Cho nên, chứng kiến biểu hiện của ông đầu bếp, họ cũng đoán đến chín phần là ông này bị quỷ nhập. Người đàn ông này không còn là mình nữa đâu. Ông ta bị con nữ quỷ lúc nãy nhập rồi. Nhìn ánh mắt không có tiêu cự. Y như là con mụ lần trước đấy. Người đầu bếp lúc này mới mở miệng. Trong miệng, toàn bộ hàm răng đã biến thành màu đen. Còn cái lưỡi thì tím ngắt đáng sợ. Đôi mắt tràn đầy sát khí. Vẫn cứ liếc lưỡi dao xoèn xoèn. <cười> Thịt. Thịt chúng mày Thịt Trong hoàn cảnh này Người lái xe hiểu được Nếu như không hạ được kẻ này Thì thứ đợi bọn họ là chết Chết cả lốt Cho dù là không bị con quỷ Giết chết thì cũng bị chết vì khí ga Họ muốn quay đầu bỏ chạy Thế nhưng bây giờ khắp nơi là sương mù trắng xóa Cho nên tựa hồ là không thể chạy nổi Nhìn nhau một cái Hai anh em gật đầu rồi lao lên Đánh tên đầu bếp Thấy con mồi dám chủ động sông đến Con quỷ nhập trong người đầu bếp Gào lên Gương mặt lúc xanh lúc vàng vặn vẹo Vùng dao chém về phía hai người Lưỡi dao sắc bén chém lên trước mặt Thì một người vụt tới áp sát Đưa tay đánh một đòn thẳng vào tay cầm dao Của tên đầu bếp Con dao văng xuống Vì đã làm việc với nhau trong một thời gian dài Họ rất ăn ý Dập nhảy một cái Một đòn chân được tông ra Đạp một cái lên ngực của đối thủ Mượn phản lực kẹp lấy cổ của hắn Cơ thể to lớn của người đầu bếp bị quật ngã Người đầu bếp gào thét Liên tục Hai thầy trò nhà lái xe cứ thế Mà nhảy vào mà đấm mà đá Cho đến khi Người đầu bếp không còn gào thét nữa Họ mới dừng lại Hai anh em lái xe đứng lên Liếc nhìn về phía thằng gầy thằng béo Ý như là mày xem thấy chưa Thấy bọn tao lợi hại chưa Đột nhiên thằng sò hét lên Này cẩn thận đằng sau đó Người đầu bếp bị quỷ nhập Từ bao giờ đã đứng sừng sững Cầm cây liếc Ở trên tay bổ thẳng một cái Về phía đầu của hai người lái xe Hai người phản ứng như không kịp Cây liếc cứng lắm Đánh cột một cái Hai anh em ôm đầu Bị lướt qua Cũng may vừa rồi là con dao bị đánh bay nó chỉ là cái liếc thôi chứ không thì bây giờ có khi là đầu một nơi cổ một nẻo thằng tiểu so gào lên này này này lại lại lâu ghi lâu gánh có lẽ thằng này nó cuống quá bây giờ nó nói lắp ba lắp bắp không hiểu là gì có lẽ là ý nó nhắc hai người lái xe lấy lá bùa mà tài đại ca đưa cho Lúc đi xuống đây, tài đại ca đưa cho mỗi người một lá bùa. Đây là loại bùa giống như bùa hắn cho cô Hồng để tấn công con tiểu quỷ. Loại bùa này chỉ cần dùng dương khí là có thể kích phát, chứ không cần là thần chú cầu kỳ. Một người lái xe nhướng mày. Mày bảo cái gì cơ? Hả? Ngay lập tức là ăn một phát bổ từ cái liếc đánh cốp một cái. Trên chán đã bắt đầu diện diện máu. Mẹ nó chụp nó đánh tao chào siro. Thằng xò béo hiểu ý của thằng đệ hét lên. Lá bùa, lá bùa. À, đúng rồi, lá bùa, lá bùa, lá bùa của lại nó tài. Hai thằng chúng nó cứ thế mà gào. Bây giờ hai người lái xe gật đầu hiểu được. Một người còn ôm đầu kêu đau. Người kia lập tức móc ra lá bùa vàng. Đánh thẳng về phía tên đầu bếp. Chúng đòn con quỷ gào lên. Sau đó trong khung cảnh sương mù, một luồng khí đen tỏa ra vô cùng bắt mắt. Tao giết chúng mày! Tao giết chúng mày! Luồng khí đen trồm tới, chỉ thấy người tài xế bị cục u trên trán cũng rút lá bùa của mình, đánh thẳng vào miệng của người đàn ông. Bây giờ ông đầu bếp ú ớ thống khổ, quỷ khí từ vết thương liên tục tỏa ra. Con quỷ đã bị thương rất nặng. Cảm nhận hai lá bùa vẫn không đủ Hạ được con quỷ trong thân xác người đầu bếp Hai người tài xế vẫy thằng Sò và thằng Ngao Ý bảo chúng nó dùng bùa Bởi vì mùi khí ga lúc này đã vô cùng nồng nặng Thằng béo thằng gầy vẫn còn sợ Nhưng vẫn run dậy tiến đến Thằng Tiểu Ngao có ý định giữ lá bùa để phòng thân Bởi vì nó sợ là không chỉ có một con quỷ này đâu Chắc chắn là còn nhiều nữa Thế nhưng khi thằng Sò đánh lá bùa trên tay ra Vẫn không thể giải hạ được con quỷ Thì thằng ngao cực chẳng đá Cũng đành phải dí nốt Lúc này Là con quỷ Chứ nếu mà là chị Phượng Thì chúng nó toi Đưa lá bùa lên miệng Thổi hờ hờ mấy hơi đầy mùi tỏi Thiếp thẳng lên ngực của ông đầu bếp Không biết là đến giới hạn chịu đựng Hay là được bồi thêm tỏi sao ấy Mà người đầu bếp bỗng nhiên trợn mắt mệnh của là hắn ú ao ứa rồi đổ đánh dầm một cái. Từ trên người tỏa ra một luồng khí nhưng không phải là màu đen mà là những đốm sáng màu xanh lam trông rất đẹp mắt. Đây chính là con quỷ đã bị đánh thành tinh phách. Sau khi con quỷ bị tiêu diệt, sương mù trên dãy hành lang tan đi. Nhiệt độ và cảnh vật xung quanh đã trở lại bình thường. Lúc này bọn đại sò so mới hiểu. Mức độ nghiêm trọng của sự việc liền lập tức chia ra hành động Thằng sò được phân công cứu người đầu bếp bị quỷ nhập Đồng thời chạy ra phòng khách thông báo cho mọi người mau rời đi Thằng ao gầy được giao trọng trách đơn giản và nhẹ nhàng Là chạy đi báo tình huống với đại ca tài Hai người lái xe biết võ nghệ Cũng được coi là hai người mạnh và nhanh nhất Thì chạy vào bếp Tìm hiểu khắc phục vũ khí ga Nếu như trong đó còn có người Thì lập tức phải đưa họ ra ngoài Không ai bảo ai, cả tổ đội hành động, thằng béo ngao vác người đầu bếp, cũng to lớn không kém gì. Rồi chạy ra thang máy đi lên, vừa chạy vừa phải vác một người, thằng sò mệt bỏ cả hơi tai, cứ thế phì phì phò phò. Lúc đi đến gần phòng khách thì cảm thấy có gì đó không đúng, khác với không khí ồn ào náo nhiệt ở những bữa tiệc mà nó từng tham gia. Thì bây giờ ở phòng khách im lặng, im phăng phắc đến đáng sợ này Có cái chuyện gì rồi Đẩy cửa bước vào Trước mắt nó là chàng cảnh vô cùng kinh hãi Tất cả những người dự tiệc Không một ai cử động Họ thì người đang gục súng bàn Người đang ngã vật ra đất Mẹ nó chứ Này bị, bị con mụ quỷ kia nó giết à Ném người đầu bếp sang một bên Chạy lại gần kiểm tra May sao thấy những người này vẫn còn đang thở đoán là chỉ bị bất tỉnh. Lay lay một người gần nhất nhưng họ cũng không dậy. Sò béo đoán chắc là đã bị con quỷ hoặc là con ả phượng nó dùng một cách nào đó đánh bất tỉnh nhân sự. Với khả năng của mình thì cũng chẳng thể nào đánh thức được. Thằng béo lập tức chạy ra chửa cửa chính để gọi những người bảo vệ, thế nhưng nhận ra là cánh cửa đã bị khóa chặt. Nó dùng hết sức, húc ầm ầm nhưng cũng không mở ra nổi. Cất tiếng gào thét nhưng ở bên ngoài cũng không có người đáp. Hay là những người ngoài đó đã hôn mê nốt. Nếu như không thể mở cửa, đưa những người này và cả mình thoát ra. Khi mà khí ga tràn lên đây, không chết cháy, e rằng cũng chết vì ngạt. Thằng béo chạy thẳng lên căn phòng của tận đại ca Tài để báo cáo. Hồng để đại ca giải quyết. Lúc đi ngang qua một người đang nằm ở dưới đất có gương mặt rất quen Nó nhận ra là cậu Đức Kẻ đã từng mâu thuẫn với nó và thằng Ngao Vì tranh giành một em Suka Nghe đâu hình như là em Suka 31 sao ấy Dáng vẻ của cậu Đức tựa như đang bốc phét chém gió gì Sau đó bị ngã vật ra Nhìn sang khuôn mặt quen thuộc Của kẻ thù lại nằm vật ở bên cạnh một mỹ nhân Thằng béo lại càng thêm ghen tức Mày, à mày Nhân lúc mày ốm Ông làm thịt mày Nó tiến đến Vả mấy cái thật mạnh lên khuôn mặt đang tươi cười của cậu Đức Bàn tay to béo mũm mỉm Như là cái chân giò của nó Vả lên mặt cậu ta hằn lên mấy nốt Cứ như là bị quả chuối tây nó vột Bị đòn đau Thế nhưng cậu Đức Hay là tất cả mọi người đây đều chẳng thể cảm nhận được Thấy chưa đủ Thằng béo nó bèn nghĩ ra một ý. Nó cởi hết quần áo của cậu Đức, chỉ để lại cho mỗi cái quần xịp. Rồi nó chỉnh cho tay cậu đặt vào ngực cô gái bên cạnh, con lầm bẩm, Thế này thì lọc lá quá. Không biết là tao đang hại mày hay đang giúp mày đây. Đây là do cậu Đức làm, là cậu Đức gây ra, cậu Đức phải tự chịu. Lúc đang sốc sốc cái áo thì chợt thấy cái điện thoại của cậu Đức rơi ra bấy giờ thằng béo mới nhướng mày, ờ, thế mà mình không nghĩ ra gọi cứu viện, gọi cứu viện, lập tức lần mò luôn vào cái điện thoại, ấy thế nhưng mà nó không biết một điều, toàn bộ ngôi nhà này đang nằm trong âm mưu của chị Phượng, đã bị chị Phượng bao phủ bởi quỷ khí, ngôi nhà bây giờ dường như đã bị nằm trong một vùng không gian tách biệt, tất cả điện thoại Đều không có sóng Trên căn phòng mấy người bọn tài đang ở Quỷ hồn trong tay của chị Phượng Bị bọn đại sò tiêu diệt Ở trên này chị ta cũng bị phản phệ Phun ra một búng máu Sắc mặt chị ta tái nhợt Những người ở đây chưa biết sự tình Thấy chị Phượng như vậy thì hết sức lo âu Không hiểu tại sao đang yên đăng lành Mà chị Phượng lại thành ra như vậy Người lo lắng nhất lúc này Chính là bà cụ Ngoài những người thân cận nhất trong gia đình, thì bà cụ là người cũng vô cùng yêu thương chị Phượng. Chỉ thấy, đôi mắt của chị Phượng lạc thần, máu vẫn trào ra từ trên khóe miệng. Người duy nhất đứng ở đây đang nhách mép cười, chính là Tài Đại Ca. <cười> Đến lúc rồi... Tôi cảm giác đọc cái bộ này Mười mấy nghìn từ Sao nó nhanh thế nhỉ Vào cái đã thế hết Biết thế chia ra làm 4 tập Đọc ra sướng cái mồm Chắc kiểu chuyện nó quấn Mình đọc nó quấn Nó không phải là lúc nào đánh nhau Mà nó còn là âm mưu chung trùng đẹp đẹp Cảm ơn Thắng đây đã tặng sao Chú Hello Bé Queen Còn đổi cái tên mãi chú mới nhận ra à, Hồi nãy có bạn nói rằng là, là Nghe cái bộ chuyện này thì Nghĩ lòng dạ đàn bà đáng sợ Thế thì Anh cũng nói lại với bạn là Là con người Khi mà bị rơi vào cái vòng xoáy của thù hận Khi mà bị sa chân vào cái sự tà ác thế thì không chỉ là đàn bà đâu, đàn ông, đàn nào cũng thế các bạn, đàn nào cũng thế. Khi mà người ta bị thù hận làm che mắt, khi người ta bị cái lòng tham bị cám dỗ, thế thì người ta có thể nghĩ ra mọi âm mưu, người ta có thể nghĩ ra vô cùng nhiều âm mưu để mà hại người, để mà hại nhau, để mà mà mà làm những cái điều đúng. Mà con người đôi lúc mình cũng chẳng thể tưởng tượng nổi Đúng không ạ? Bây giờ các bạn có thể thấy đó Trên mạng internet đó, Nó có những cái vụ án nó xảy ra Người ta không tưởng tượng nổi là một con người Lại có thể làm ra những cái điều như thế à? Phàm là, là Con người thế thì đàn nào cũng thế thôi Đàn ông đàn bà Đã xa chân vào rồi thì có thể làm ra những cái thứ nó kinh khủng lắm. Chẳng qua là mỗi một đàn thì sẽ có một cái cách làm và cái phương diện làm khác nhau. Thấy người ta vẫn nói rồi đàn ông thì khi mà trước bất kỳ cái sự việc nào, bởi vì bà đàn ông đôi lúc là họ họ nóng tính các bạn, họ nóng tính đúng không? thì cái cách xử lý của họ nó nó nó nó hiển hiện ra. Đàn bà thì vì là yếu đuối Vì yêu đuối thì chị em lại phải dùng những cái cách khác Đó Còn tất nhiên là trừ những cái bộ phim là, là là dạng như kiểu Thương trường chiến tranh âm mưu này nọ Thì chúng ta không nói Đúng không ạ Thì Đoàn nào cũng thế Những cái âm mưu nó hiểm độc lắm các bạn Nó hiểm độc lắm <cười> em đừng em đừng nói như thế là mất đi cái cái tình cảm của chị em ở ha oan cho chị em quá à, đừng có đáng sợ không đàn bà hay là đàn ông thì cũng thế Đó. còn cái vấn đề là cái nguyên nhân từ đâu mà dẫn đến cái việc chị phượng chị phải phải phải độc ác đến mức như vậy à, vì muốn giết uh, con gái của ông hùng thì chị Phượng đã sẵn sàng là có thể tiêu diệt cả một chuyến xe đó tiêu diệt cả một chuyến xe vì muốn uh, có thể là là để là một cái điều gì đó với dòng họ Hoàng này thì chị Phượng sẵn sàng là tiêu diệt tất cả những người trong cái bữa tiệc chắc chắn là cái cái cái sự thù hận này nó cái mối khúc mắc này nó phải khủng khiếp lắm các bạn nó phải khủng khiếp lắm thì mới đẩy một người đến cái mức độ như vậy đúng không các bạn không vừa thế thì ngày mai chúng ta sẽ lật lại hết tất cả và xem xem là nguyên nhân nó từ đâu ok và xin phép anh chị em là tôi nghỉ để tôi thu nốt tập tiếp theo của của của đạo mộ lương vương nha các bạn đạo mộ lương vương càng đọc về sau sẽ càng hay càng có nhiều những cái cái cái cái cái khái niệm tâm linh hay các bạn tôi đọc tôi lại bắt đầu cảm thấy cuốn dần rồi nha một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại.